Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3674 Thái chân thất tu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Nụ cười trên mặt đắt là mảy may cũng không. Đúng vậy a, mình tại sao đã quên? Tỷ tỷ tuy nhiên được đã báo đại thủ. nhưng Lâm Hiên thực sự trêu chọc tới quái vật khổng lồ. Quy cổ của Vũ Lam Thương Minh há lại đơn giản có thể hủy bỏ. Cùng lâm hiên bất đồng, mộng như yên vốn là cũng không tham gia bàn. Đào hội tư cách. Vì đạt được tấm thiệp mời này có thể nói là trải qua khúc chiết cùng. Phong ba. Tương ấm đấy, nàng đối với bàn đào hội rất hiểu rõ cũng liền phi. Thường rõ ràng. Từ khi 150 vạn năm trước đã xảy ra trận kia ngoài ý muốn biến cố. Vũ Lam thương minh là tuyệt đối cấm chế các tu sĩ tại bàn đào hội. Thượng tư tự đồng thủ. Phải giải quyết ăn oán có thể đi sinh tử đấu. Đồng thời vì phục chúng bọn họ đối với sinh tử đấu lập hạ đích quy. Cụ nghiêm khắc vô cùng. Phải trăm phần trăm tuân thủ. Một khi ghi kết sinh tử khế ước. Không luận chiến hướng như thế nào. Song phương thân bằng hảo hữu đều không cho nhúc tay. Nếu không sẽ coi là cùng Vũ Lam thương minh là địch không chết không. Ngớt. Cái quy củ này vừa mới ký kết không lâu đã từng có người lơ đến. Đó là một độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả tự cao thần thông suốt chúng. Cho rằng Vũ Lam Thương Minh sẽ không bởi vì nho nhỏ mạo phạm mà cùng. Hắn trở mặt quá tự đại sẽ trả giá thật nhiều. Hắn rõ ràng đánh giá thấp quyết tâm của Vũ Lam Thương Minh. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thì như thế nào cuối cùng rơi xuống một cái hồn. Phi phách tán kết quả. Những chuyện này, như yên tiên tử là nghe nhiều nên thuộc. Chỉ cần có thể chính tay đâm đại thù, nàng không ngại trả giá cái giá. Bằng cả mạng sống có thể lâm hiên là vô tội A Tại sao có thể bởi vì là vấn đề của mình đưa hắn cuốn vào như vậy? Tranh chấp lý, nghĩ tới đây, như yên tiên tử không khỏi khẩn trương. Đường đường độ kiếp kỳ tu tiên giả, lại có chút ít nói năng lộn xộn Thân hình ló lên đi vào bên người Lâm Hiên để để ngươi tại sao? Lại ở chỗ này đa tả ngươi là tỷ tỷ ta đã báo đại thù. Nhưng chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nhanh lên ly khai, vũ Lam Thương Minh nếu muốn trách cứ tất cả tai họa đều để ta làm gánh, chịu. Lâm Hiên cảm thấy trong nội tâm một hồi ôn họa. Mấy ngàn năm rồi tỷ tỷ vẫn không thay đổi. Không uổng công mình vừa mới ra tay đi gây phiền toái. Cứ Lâm Hiên cũng tin tưởng tiếp đó, mình đem gặp phải nguy hiểm cực. Lớn nhưng dựa vào như yên tiên tử những lời này, liền không cần phải. Hối hận cái gì? Trên mặt Lâm Hiên, lộ ra rồi nét mặt tươi cười tỉ, nói gì vậy? Chúng ta nếu kết nghĩa Kim Lan, đương nhiên có lẽ có phúc cùng hưởng. Có họ cùng chia, ta tuy nhiên không biết ngươi cùng này lôi xà tôn giả đến tột cùng có cái gì ăn oán gút mắt Nhưng cửu nhân của ngươi Làm để để há lại sẽ buông tha Sau đó chạy trốn thì càng đừng nói ra Vũ Lam thương minh thì như thế nào Lâm Hiên hào khí ngàn vạn mà nói Cởi mở là tốt nhất hình dung Lâm Hiên lời nói này lại để cho những cái Kia đứng ngoài quan sát chuẩn bị xem trò vui lão quái vật đám Bọn họ cũng không khỏi được đồng dung Có thể tiến dai đến độ kiếp kỳ, tự nhiên đều khôn khéo vô cùng. Không khó nhìn ra lâm hiên lời nói này phát ra từ đáy lòng căn bản. Cũng không có nói dối quá lời cái gì. Hảo một cái to gan lớn mật tiểu ra hỏa nhưng lần này dũng khí thật. Sự làm cho người bội phục. Ở đây lão quái vật mặt cảm, hết lần này tới lần khác lúc này thời. Điểm một hồi sang sàng tiếng cười truyền vào lỗ tai khẩu khí thật. Lớn cũng không sợ gió đau đầu lưới chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng. Ta vũ Lam thương minh là địch thức thời ngoan ngoãn bó tay chịu chói. Còn có thể ít bị rất nhiều khổ sở nếu không một lát nữa đợi đối. Đãi ngươi đấy chính là hồn phi phách tán kết quả. Lâm Hiên nhớ mày theo tiếng quay đầu lại sọ chỉ thấy xa xa chân. Trời, linh quang chớp liên tục xuất hiện mấy cái quang đoàn. Tuy nhiên khoảng cách rất xa nhưng Lâm Hiên thần thức hạng gì không. Hợp thói thường muốn nhìn rõ ràng đương nhiên sẽ không có phần hào. Đồ khó. Quang đoàn tổng cộng có hơn 7 cái. Từng cái bên trong đều bao vây lấy một gã dâu bạc trắng bồng bình. Phiêu lão già. Trên người linh áp như có như không lấy Lâm Hiên nhãn lực rõ ràng. Không có thể liếc nhìn ra đối phương cụ thể cảnh giới là cái gì. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia hoàng sợ. Chẳng lẽ cái này bảy lão ra hỏa tất cả đều là độ kiếp hậu kỳ tồn. Tại sao? Linh giới mặc dù diện tích uyên bác nhưng thật có thể tu luyện tới. Cảnh giới này cũng không nhiều. Vũ Lam thương minh số lượng thật to, Lâm Hiên cũng không khỏi được. Hít vào một hơi. Mà lúc này chung quanh tu sĩ nghị luận ông ông truyền vào trong tay. Ta không nhìn lầm đi thái chân thất tu đích thân đến. Tiểu gia hỏa này thực là thể diện thật lớn. Ha ha, cái gì thể diện thật lớn, lời này của ngươi cũng quá tranh. Chua rồi chút ít thái chân thất tu tại vũ lam thương minh cũng. Có được lớn lao huyền thí, thực lực của bản thân càng là không như. Bình thường thanh nhất sắc độ kiếp hậu kỳ, hơn nữa bảy người nghệ. Gia đồng môn, an hiểu bao vây tấn công thuật, một khi liên thủ cho. Dù đối mặt cường giả lính vực cũng có sức đánh một trận, không nghĩ. Tới lại là bọn hắn bảy người tới đây tiểu ra hỏa này cho dù có bản. Lính lớn bằng trời cũng khó có thể chạy ra cách này lý. Thật là ngu hàng, ai bảo hắn phải đi nhúc tay cuộc chiến sinh tử. Đâu rồi, Vũ Lam thương minh thế nhưng mà kéo dài qua tam giới thế lực. Nội tình so về linh giới cấp cao nhất tông môn đều chỉ có hơn chứ. Không kém... Há lại chính là một gã độ kiếp kỳ tu sĩ liền dám đắc tội. Hừ, bây giờ nói những. Này thì có ít lời gì độ ta nói các ngươi. Những cái thứ này cũng không cần nhìn có chút hả hê, tu tiên giới sự. Tình gì đều cũng có khả năng phát sinh tiểu tử này nếu có thể diệt. Sát lôi xà tôn giả khẳng định cũng sẽ không là nhân vật đơn giản. Ai nói hắn liền một chút hy vọng sống cũng không có chứ. Trương đảo hữu. Ngươi lời nói này, diệp mỗ cũng không dám gật bừa. Tiểu tử này thực lực là không tầm thường, nhưng chính là lôi xà tôn. Dạ, lại tại sao có thể cùng thái chân thất tu đánh đồng đâu rồi, căn? Bạn cũng không phải là một cái mặt đối thủ cho nên hắn mới vừa chiến. Tích cũng không thể cho rằng là có thể thoát hiểm lý do. Ha ha, các ngươi tranh giành những này thì có ít lời gì đổ lẳng. Lặng nhìn xuống không nên cái gì đều tin tưởng, dù sao chúng ta cùng. Tiểu tử này không thân chẳng quen, hắn sống hay chết, lại cùng chúng. Ta có quan hệ gì đâu này. Tên còn lại xem thường nói. Các loại tiếng nghị luận còn đang không ngừng chuyện vào lỗ tai. Tuyệt lớn rất nhiều mấy tu tiên giả biểu hiện ra đều là nhìn có chút. Hả hê, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đồng thời. Đối với Lâm Hiên ghét cục. Cũng là cũng nhìn không tốt mà. Sắc mặt mộng như yên khó coi vô cùng trong mắt tràn đầy áy náy ý. Thực xin lỗi để để đều là ta liên lũy ngươi. tỷ làm gì nói những. Này sự tình còn chưa tới mức không thể vãn. Hồi ai nói chúng ta liền nhất định không có có sinh cơ, vũ lam. Thương minh nếu không giảng đạo lý bằng cũng là thực lực yên tâm. Chúng ta nhất định có thể sống ly khai nơi này. Giọng nói của Lâm Hiên ngữ khí đều kiên định vô cùng. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, mình trải qua vô số gian nan khốn. Khổ trước mắt điểm ấy nguy hiểm, lại tính là cái gì? Nhất định có thể biến nguy thành an. Lâm Hiên lòng tin mười phần. Chính là điểm ấy phiền toái, lại làm sao có thể để cho mình vẫn lạc. Vu thử chỗ. Lâm Hiên ngẩn đầu, phương xa quan điểm, đang dùng tốc độ khó mà. Tin nổi thật nhanh tiếp cận nơi này chưa xong còn tiếp chuyện. Mấy của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu. Phá thương không.